Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày Đọc Truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19 của bộ truyện Xuyên Không Ta Mạnh Nhất Âm ty Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Phi đã donate ủng hộ bộ truyện cũng như là kênh qua tài khoản Ví Mô Mô. Và một bạn shipper dễ thương đã donate ủng hộ bộ truyện này cũng như kênh qua tài khoản Vietcombank Vâng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19 của bộ truyện này. Bây giờ, bọn người tự thành đang ở một thành nhỏ nằm ở biên giới Đại Tần, còn cách đô thành rất xa. Quận Nam Dương chỉ là một trạm dừng giữ đường mà thôi. Lúc vào thành Mỗi người phải nộp phí là một viên hắc tinh Từ thanh không khỏi cảm thán Đúng là làm ăn có khác Chả trách mà dạ quỷ ngoài thành thà vứt vưỡng ở bên ngoài Còn hơn là ở trong thành Mà hán như ngựa quen đường Nên qua phía tây thành thuê một xe ngựa tiêu hết hơn 50 hát tinh Từ thanh liếu lưỡi Ngựa gì vậy chứ? Thiên lý mã hay sao mà chém đắt như vậy? Mà hắn nhìn hắn với con mắt khinh khỉnh Đúng là nhà quê Hắn ta cúi đầu Không đáp lại câu hỏi của từ thanh Dù sao thì người ta cũng là lão đại Nên chừa cho hắn chút tôn nghiêm Mới là lẽ đúng Ngược lại với hắn Thường quan nhan nghe thì bật cười Đây không phải là ngựa bình thường đâu Nó là quỷ mã của quỷ vực Tốc độ cực kỳ nhanh Một ngày có thể chạy được cả ngàn dặm Chúng ta ngồi xe ngày thì tối mai là tới được Đô Thành rồi. Ồ, nhanh như vậy sao? Không gian trong xe rất lớn, đủ cho 4-5 người cùng đi lại mà không cảm thấy bức bối. Bên trong xe còn có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt sẵn bình trà. Từ thành mang tâm lý không thể nào để tiền tiêu một cách lãng phí, nên uống liền nửa ấm. Tiêu tiền thì cũng tiêu rồi, không uống có mà ngu. Lâu miệng xong Từ Thanh quay sang nói với Thượng Quan Nhan Không phải quận Nam Dương Ngay phía Bắc luôn hay sao Chúng ta đi Đô Thành mà làm gì Lần này quỷ vực tổ chức thi đấu Nên Tô Đạo đã tới Đô Thành rồi Chúng ta cứ qua đó tìm hắn là được Hơn nữa nhà tôi cũng ở Đô Thành Nên có thể đưa tiền luôn cho anh Thượng Quang Nhan nhắc tới tiền Mới làm cho Từ Thanh nhớ lại Hình như là tiền xe và cả phí vào thành Đều là bọn hắn trả Người đánh xe Là một lão đầu ở kỳ giả quỷ Ông ta không nói nhiều Mà chỉ nhắc nhở bọn họ Đừng tùy tiện xuống xe giữa đường Rồi cứ như vậy mà túc người chạy Nhìn cảnh vật bên ngoài Đang không ngừng lùi về sau Từ thanh không khỏi cảm tháng Quả không hổ là thiên lý mã Tốc độ này còn nhanh hơn Cả ô tô của nhân gian luôn ấy chứ Hiệu quả cách âm của xe Cũng rất tốt Không hề bị làm phiền bởi tiếng ồn và do rít bên ngoài. Đúng rồi, cô có thù gì với tô đạo, sao phải tên bức thuê người giết hắn ta? Từ thanh nhàm chán nên hỏi. Nếu không tiện thì không nói cũng được. Thấy nét mặt của thượng quan nhang có chút đắng đo nên từ thanh bổ sung thêm. Có gì mà khó nói chứ, chỉ là người nhà ép tôi phải gã cho tô đạo nhưng mà tôi không có thích hắn ta thôi. Dòng điệu hời hợt này của cô Khiến cho mấy người từ thanh nghe Mà tú mồ hôi hột Người xưa có câu nói Độc nhất là lòng dạ đàn bà Cấm có sai Thấy ánh mắt mà bọn người từ thanh nhìn mình Thường quan nhan biết bọn họ đang nghĩ gì Có phải là thấy tôi rất vô duyên vô cớ hay không Chỉ vì không muốn gãi cho người ta Mà muốn giết người ta Nói cho mọi người biết tôi Đạo là một tên háo sắc nổi danh Tỉ và phụ thân và anh trai hắn Nên hắn đã làm ra biết bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm rồi Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tôi muốn hắn phải chết Sắc mặt của Thượng Quang Nhan nghiêm túc Cô tiếp tục nói Mà gia tộc vì liên hôn chính trị Nên không thể tự hôn được Chỉ khi nào hắn ta chết Thì tôi mới có thể thoát khỏi nó thôi Từ thanh nhìn cô nói Vậy cô có nghĩ tới Là tránh được lần này rồi Nhưng không tránh được lần sau hay không Chẳng nhẹ cứ gặp trường hợp này Thì cô đều giết hết đối tượng hôn phối của mình sao Từ thanh tựa vào bên cửa sổ Tiếp tục khuyên Nói chứ cô không cần thiết Phải làm đến như vậy đâu Chiếc nhan sắc này của cô Cũng không tới mức khuynh quất khuynh thành Cũng tầm ổn ổn Thì sao không tìm lấy một nhà bình thường Sau này trải qua cuộc sống nhạc nhã Không tranh với đời Như vậy không tốt hơn sao Vương Triều và Mã Hán nghe được lời này của Từ Thanh thì không nhịn được mà cười khẽ. Sao đại đương gia của bọn họ lại mở miệng tổn thương người ta như vậy? Thật ra Thượng Quang Nhan không có kém sắc như Từ Thanh nói. Nếu xét từ khí chất tới vẻ bề ngoài thì trong cô vẫn rất ổn. Lời nói và cử chỉ nhò nhã nên có thể thấy cô được dạy bảo từ nhỏ. Nếu không phải vì chuyện của Tô Đạo... Thì có dùng hiền lương thuộc đức để hình dung cô cũng không đủ Lúc này Thượng quan Nhan đang hậm hực Nghiến răng nghiến lợi rồi trận mắt nhìn Từ Thanh Nếu không còn cần tê hắn làm việc cho mình Thì cô cũng muốn đánh chết hắn lắm rồi Lần đến chừng này nhưng đây là lần đầu có người dám nói cô như vậy Sao cô không biết được chứ Từ Thanh là đang chôm chọc cô xấu xí lại còn xấu xa đây mà Hừ lạnh một tiếng Thượng quan Nhan xoay người sang một bên, không muốn giao lưu cùng với loại người này. Thế nhưng, mồm mép của Từ Thanh vẫn không ngừng, hết hỏi Vương Triều, Mã Hán, rồi lại đưa cảm tháng về các tủ lâu trên đường đi qua. Bộ giang đó của hắn không khác gì đồ nhà quê từ trên núi xuống phố. Đột nhiên, ánh mắt Thượng quan Nhan sáng lên, thử gọi Từ Thanh. Này, hay là anh về làm cho tôi luôn đi? Cô không biết tên của từ thành Nên chỉ đành gọi hắn là này Nhìn đi Mấy người làm thổ phỉ Cả ngày phải cảng đường cướp bóc Thì nguy hiểm tới mức nào chứ Hơn nữa tuy bây giờ kiếm được chút tiền Nhưng ngày nào đó quan phủ hạ lệnh quét sạch Thì mấy người tính sao Định trốn chui trốn dũi cả đời ư Thường quan nhang tiếp tục dụ dỗ Đi theo tôi Thì tương lai sẽ khác Gia tộc tôi là gia tộc có quyền có thế Lại không thiếu tiền bạc và người đẹp Chỉ cần mấy người có năng lực Thì thanh danh hay quyền lợi đều có Từ thanh bật cười Nếu nhớ không nhầm Thì một tiếng trước cô vẫn là con tin của chúng tôi mà Giờ mới qua có chút xíu thời gian Đã muốn thu nhận chúng tôi rồi Còn nữa Tôi không phải là này Tôi tên là La Hậu Thượng quan nhang thấy từ thanh mở miệng đáp lại mình Thì vui mừng Cô không sợ hắn từ chối lời đề nghị của mình Mà chỉ sợ hắn là loại người tâm thần bất định thôi. Anh cứ từ từ hẳn đưa ra câu trả lời. Ngay hết điều kiện tôi đưa ra đã, rồi từ chối cũng không muộn. Như này, chỉ cần theo tôi thì tôi có thể đảm bảo kiếm cho anh một chân top 100 của cuộc thi đấu năm nay. Thấy tự thanh vẫn bình đạm, thượng quan nhang không nóng vội mà nói tiếp. Hơn nữa, tôi còn có thể tặng kèm cho anh một môn tuyệt học Ngay tới đây, Từ Thanh kinh ngạc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Y lực của Tam Kiếm Lục và Di Hình Hoáng Ảnh, hắn đã được chứng kiến tận mắt, đó đều là tuyệt học. Ở bên phía nhân gian, vì tuyệt học quá ít, nên không bao giờ các môn phái để lộ ra ngoài. Ngoài trừ Mao Sơn và Phủ Thiên Sư, hay những môn phái có lịch sử ngàn năm tương tự, thì khó mà có chỗ nào có được nữa. Tôi đi theo cô, vậy cô muốn tôi làm gì? Từ thanh cẩn thận hỏi rõ ràng Hắn không thể vì một cái tuyệt học Mà ký vào khế ước bán thân Rồi cả đời đi theo cô ta Thấy tự thành đã cơ ý xuống nước Thượng quan nhang vui mừng nói Tôi sẽ không hạn chế sự tự do của anh Muốn đi lúc nào thì đi Tôi sẽ không ngăn Những chuyện mà tôi yêu cầu anh làm Cũng sẽ có thù lao tương xứng Nếu đồng ý thì có thể nhận Không thì thôi Được tôi đồng ý tự thành nhanh chóng đáp Bây giờ hắn cũng chưa về lại nhân gian được. Chỗ lý gian bảo trước đó hắn càng không dám đi. Chỉ có thể tự mình nghĩ cách để đứng vững được ở nơi này đã. Đợi sau khi tìm hiểu rõ mọi chuyện thì quay về cũng không muộn. Hơn nữa hắn muốn đi thành phong đô để thử xem hiệu quả của lệnh bài ra sao. Thấy lão đại nhà mình mới qua dăm ba câu đã bị người ta bất đi mất. Ba người mà hắn gấp không có ngồi nổi. Hôm qua vừa gia nhập Chiều nay mới làm xong một phi vụ, bà bây giờ lại muốn bỏ đi cùng người khác rồi. Mẹ nói chứ, chuyện gì thế này? Mà hắn cười khổ khẽ thì thầm. Đại đương gia, cậu đi rồi chúng tôi phải làm sao? Tự thanh cứ tưởng hắn đi rồi thì mà hắn sẽ phải vui mới đúng. Dù sao thì bọn hắn mới quen nhau chưa được một ngày nên nói gì sinh ra cảm tình chứ. Vậy mà lời này của gã sao giống như không buông bỏ nổi mình vậy ta? Đại đương gia cậu xem Có thể để tôi đi cùng được không Mà hán quyết tâm rồi Hắn muốn đi theo từ thanh Đi trên con đường lập nghiệp của đấng nam nhi Thường quan nhang nói rất đúng Làm thổ phỉ không có tương lai Cả ngày chỉ lo trốn tránh Nhờ đâu có một ngày quan phủ Muốn diệt bọn họ Vậy thì khó mà sống tiếp Thà dựa vào cơ hội lần này Để có thể tẩy trắng thân phận Đi theo từ thanh để làm nên nghiệp lớn Thì còn tốt hơn Từ Thanh còn chưa mở miệng, thì thượng quan nhang đã vội nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần ba người đồng ý thì cứ tới đi, tôi sẽ không từ chối đâu." Trong lòng cô mừng thầm, cuối cùng thì bản thân cũng có tay chân của riêng mình, một oan linh và ba lệ quỷ. Dù bây giờ chưa làm nên chuyện gì, thế nhưng tin rằng sau này sẽ ổn thôi. La Hầu nói đúng, bây giờ cô có thể trốn được một lần, thế nhưng lần 2, lần 3 thì sao? Chỉ có biến mình càng trở nên mạnh mẽ hơn thì lời nói của cô mới có trọng lượng. Từ thanh chuyển mình, tìm tư thế thoải mái để ngồi rồi thản nhiên nói chuyện cùng Thượng Quang Nhan. Bây giờ mọi người đều là người một nhà. Vậy thì cô cũng phải cho tôi biết tên của chủ nhân mà mình sẽ làm việc cho, đúng chứ? Đừng để cho bọn này đến cả người mình bán mạng cho là ai cũng không biết. Sắc mặt của Thượng Quang Nhan bình đạm Nhưng ngữ khí thì cao ngạo nói Hữu tướng quân của Đại Tần Thường quan Điêu Hùng là phụ thân tôi Vậy nên mấy người cũng có thể nói với người khác rằng Mình chính là người của Thượng quan gia Mấy người mà hán kinh ngạc Vốn còn tưởng cô chỉ xuất thân từ gia tộc bình thường Không ngờ lại là tiểu thơ nhà danh giá Được rồi, chỗ dựa này quả là đủ to, đủ vững chắc Từ Thành thấy nét mặt này của bọn họ thì không nhịn được hỏi. Thượng quan tướng quân này rất là nổi danh hay sao? Đầu chỉ là nổi danh thôi đâu, mà hắn Địa hình Tân Quốc gian nan hiểm trở, phía bắc có Triệu Quốc, phía tây giáp đại đường, lại thêm phía đông là Đại Tấn. Những năm trở lại đây, các nước không ngừng mâu thuẫn, chiến loạn không ngớt, Tân Quốc phải một mình địch lại ba. Vốn có thể kiên trì được đến hiện nay đều là nhờ vào công lao của thượng quan tướng quân. Từ thanh không nhịn được mà hỏi xen vào. Đừng nói mấy lời giới thiệu dài dòng này, ý tôi muốn hỏi thế lực của ông ấy là như thế nào? Thượng quan nhang trừng mắt với hắn như muốn sự trảm từ thanh ngay tại chỗ. Chiến tích vĩ đại và oai hùng của phụ thân mình đã bị tên này coi là điều thừa thải. Mà hán thấy bà chủ của mình có hơi tức giận Nên vội vàng chữa cháy Thượng quan tướng quân Không chỉ có chiến công lẫy lừng Mà dư trướng ông ấy còn có tới hơn 30 vàng trọng binh Trong gia tộc của bọn họ Còn có rất nhiều người làm trong rượu Nói tóm lại Sức ảnh hưởng của thượng quan gia rất là lớn Thuộc về kiểu dẫm chân một cái Thì đại tần cũng phải lung lay Từ thanh liếu lưỡi Lợi hại như vậy sao Tất nhiên rồi Thượng quan nhang cao cao tại thượng hư lành nói. Mặc dù thượng quan gia không phải là gia tộc hào môn số 1 số 2, thế nhưng cũng là thuộc loại đứng đầu nhóm rồi. Nếu không phải nể mặt tô kiếp, thì lần liên hôn này, tên tô đạo kia còn không có xứng để sách dày cho tôi. Từ thanh nghi hoặc. Tô kiếp có sức ảnh hưởng lớn tới vậy sao? Đến mức mà thượng quan gia cũng phải nể mặt anh ta. Tô kiếp, là một trong 10 thiên tài cao quý nhất của Tân Quốc Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn trong tương lai anh ta sẽ trở thành quỷ vương ở tuổi còn rất trẻ Vậy nên ai mà không muốn lừa kéo anh ta về phía mình cơ chứ Nếu anh ta gia nhập quân đội thì khởi điểm thấp nhất cũng là tướng quân rồi Muốn được phong hầu lại càng không khó Từ Thanh sờ cầm rồi hỏi tiếp Nhìn từ góc độ nào cũng thấy được là Nếu thượng quan gia mấy người gã cô cho tô kiếp Thì không phải là tốt hơn nhiều sao Sao lại để tên phế vật tô đạo kia được hời Hay là do anh ta không có ưa cô Thượng quan nhang không nhịn được Mà đạp cho từ thanh một cái Vì lời này của từ thanh đã giảm vào nỗi đau sâu trong lòng cô Đúng là lúc đầu thượng quan điêu hùng Muốn gã cô cho tô kiếp Thế nhưng tô kiếp lại từ chối Chẳng những từ chối không thôi anh ta còn nhường mối hôn sự này lại cho tô đạo tên tô đạo kia có tiếng xấu lan xa tự nhiên lại hốt được mối ngon như này thì mừng không ngầm được miệng lúc đầu bên phía thượng quan gia có người lên tiếng phản đối thế nhưng là bị trụng lão trong dòng họ đè xuống quyết định như vậy luôn từ nhỏ cho tới lớn thượng quan nhang đã bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy đâu muốn cô gã cho tô đạo sao vậy thì thay giết cô đi còn hơn Vậy là dưới cơn nóng giận thường quan nhang bèn trốn về nhà bà ngoại Biết cô không được thoải mái Nên người nhà cũng không ép buộc quá đáng Đồng ý để cho cô đi chơi giải sầu Đến tận bây giờ Vì sắp tới ngày thành hôn Nên họ viết thư thông báo Để cô quay về chuẩn bị đại hôn Từ thanh bị đạp một đạp lên chân Hắn chỉ cảm thấy Mua bàn chân mình rung lên Cơn đau truyền tới Thượng quan nhang đang ở kỳ lệ quỷ Từ thanh không có phòng bị Mà trúng một đòn này của cô Thì cũng không chịu nổi Mà hít vào một ngụm khí lạnh Hắn cúi đầu không nói thêm gì Xem như hắn hiểu sâu sắc câu Họa từ miệng mà ra Là thế nào rồi Thà đắc tội với quân tử Còn hơn là động vào tiểu nhân Đáng đời Ai bảo lắm miệng mà làm gì Thượng quan nhang cả giận nói Ba người Mã Hán thấy hai người họ liếc mắt đưa tình như vậy, thì thầm cảm thấy tội nghiệp cho tô đạo. Nói thế nào nhỉ? Để sinh hoạt sau này không gặp nhiều vấn đề, vậy thì trên đầu phải mọc thêm ít sừng nửa mới được. Tiểu tử đồ cương kia tưởng tượng rất sinh động, chứng kiến cảnh này thì cười cười rồi đụng tay, nháy mắt ra hiệu cho Mã Hán rồi nói nhỏ điều gì. Nói xem nếu như đại đương gia có thể cư đổ cô ấy rồi trở thành cô gia của thượng quan gia Vậy thì có phải sau này chúng ta sẽ đi cửa sau được hết không Dù bọn họ nói chuyện với nhau rất nhỏ thế nhưng những người ở đây đâu có yếu Chỉ cần bọn họ muốn thì đều có thể nghe thấy hết Sắc mặt của thượng quan nhang nóng lên chỉ trừng mắt với từ thanh chứ không nói gì Tử Thanh thấy hai bọn họ càng ngày càng hăng thì phóng sát khí tới, nháy mắt. Mà Hán và Đồ Cương phải biết điều ngậm miệng lại. Đồ Cương cảm thấy sau lưng mình mát lạnh, tiếp theo là cảm giác tử vong ập đến, tự như tử thần đang cầm lưỡi hái đứng bên cạnh. Loại cảm giác này đúng là khiến cho người ta không nhịn được mà rung lên, không dám làm bừa, đến cả hô hấp cũng như bị đóng băng. Vào lúc cậu ta không thể chịu được nữa thì sát khí dần dần tản đi, sức lực toàn thân bị rút sạch, cả người cậu ta đổ rạp về phía sau, tim đập mạnh. Tự thanh lùm nguyết rồi khẽ quát. Nói ít đi thì chết sao, hơn nữa đừng nói mấy lời dư thừa, tôi đã kết hôn rồi. Mặc dù là hướng về phía hai người họ, thế nhưng câu cuối hắn lại nói ra với mục đích để hưởng quan nha nghe. Muốn giải thích với cô rằng hắn là người đã có gia đình, sẽ không có ý nghĩ xấu đối với cô. Thượng quan nhang không nói gì, trong lòng có hơi mất mát, cũng có chút tự diễu, không thể rõ được rốt cuộc nó là cảm giác gì. trong từ thanh cũng khá tốt, còn trẻ nhưng đã là oán linh, so với những thiếu niên tài tuấn kia cũng không kém cạnh bao nhiêu. Hơn nữa tuy trong hắn có vẻ khá hung dữ, thủ đoạn lại còn độc ác và ranh mảnh. Thế nhưng thực chất bên trong Hắn vẫn rất là đơn thuần Người khác đối tốt với hắn Hắn sẽ đối tốt lại Loại người này rất dễ ở chung Nhưng cũng dễ bị lừa So với tên tô đạo tiếng xấu đầy mình Thì hắn ưu tú hơn không biết bao nhiêu lần mà nói Thượng quan nhang khẽ cười nói Ở quỷ vực này Đàn ông có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường thôi Nếu thích Thì tới đô thành tôi sẽ kiếm cho anh mấy người Với tiền đề này của anh Thì những tiểu thơ nho nhã kia Còn không phải sẽ đạp nát cửa để vào hay sao Từ thanh hoảng hốt lắc đầu Như nghĩ tới điều gì Hắn cười ngọt ngào Trong nhà có hãng thề Không thể nào trêu vào được Nụ cười này của từ thanh Tự như đứa nhỏ được tặng cho viên kẹo đường Không chỉ là ba người mã hán Mà ngay cả thượng quan nhang Cũng thấy kinh ngạc Đây là người khi nãy mình đầy sát khí Không hợp ý liền động thủ hay sao Nghĩ tới đây, cô nổi lên lòng hiếu kỳ. Trốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến hắn cười thành như vậy, tự như đồ đần. Thấy bọn họ nhìn mình, tự thanh ho khang hai tiếng, thu nụ cười về, rồi nhắm mắt. Nhìn nét mặt này của hắn, Thượng Quang Nhan không nhìn được, mà bật cười. Cô cười cái gì? Tự thanh hỏi. Không hỏi thì thôi, nghe hắn hỏi câu này, thì Thượng Quang Nhan càng cười to hơn. Không hề để ý đến hình tượng thục nữ Một lúc sau Thường quan nhang mới ngừng cười Cô quay sang nói với tự thanh Không có gì đâu Chỉ là tôi đột nhiên phát hiện ra Anh còn có vẻ rất đáng yêu Tự thanh không nói gì Còn ba người mã hán Nghe cô nói như vậy còn định bật cười Thế nhưng thấy ánh mắt giết người Của tự thanh bắn về phía bên này Thì tự giác ngậm chặt miệng Một lát sau Sau khi nhìn từ trên xuống dưới một lượt Thượng Quang Nhan nói với Tự Thanh Anh mặc như này không có ổn rồi Chỉ có mấy cô hồn Vừa từ dương gian tới mới mặc như vậy thôi Để cứ thế đi vào trong thành Kiểu gì cũng bị người ta dèm pha Ở tầng quốc này không thoải mái như đại đường đâu Đừng tưởng trang phục quá dị gì, gì cũng mặc được Anh vẫn nên giống những người khác Nhập gia tùy tục thì hơn từ Thanh cũng nhận thấy vấn đề này Những người có thân phận và địa vị trong xã hội Thường thích mặc đồ cổ trang hơn Ngay cả những tên như Mã Hán Dù chỉ là thổ phỉ Thì bọn họ cũng mặc áo tà dài Để tóc dài Khác hẳn với những giả quỷ nghèo khổ Chỉ có thể mặc áo tà ngắn Chuyện đổi suy nghĩ Tóc của Từ Thanh theo tốc độ mắt thường Có thể thấy mà mọc dài ra Chưa bao lâu thì đã dài tới eo Vương Triều xuống xe Mua giúp hắn một bộ trường bào xanh Sau khi thay đồ, cả người hắn toát lên tư thái của thư sinh nhà nội. Thượng quan nhang nhìn lại Từ Thanh lần nữa rồi cười. Giờ thì thuận mắt hơn nhiều rồi. Đoàn người ngồi xe ngựa chạy liên tục, tới đêm ngày thứ hai thì đến được Đô Thành. Xe ngựa muốn vào thành thì phải nộp phí theo quy định. Vì để tiết kiệm tiền nên Từ Thanh đã đề nghị bọn họ xuống xe bên ngoài cửa thành. Hai bên đông tây của Đô Thành dài cả trăm trượng, chiều cao mấy chục trượng, khiến người ta đứng từ xa trông lại có cảm giác đây là đầu của một con rồng đất đang nằm. Ở giữa có lối đi dài tới 7-80 mét, hai bên đều có cửa nhỏ để có thể nhập thành. Tuy nói là nhỏ nhưng mỗi bên cũng phải rộng chừng 20 thước, chỉ là nếu so sánh với cửa chính thì quả thật rất nhỏ. Trên đại môn treo bảng, đề ba chữ như rồng bay phượng múa. Thành Hàm Dương Hai binh sĩ canh trước cửa Mặc áo giáp đen nhánh Đều ở cấp bậc lệ quỷ Từ thanh đeo hộp kiếm trên lưng Cùng đi vào với mấy người kia Thượng quan nhang thân làm chủ Nên đã dẫn bọn họ đi tham quan Chút địa danh nổi tiếng ở đây Đồng thời giới thiệu thêm Các di tích lâu đời Buổi tối ở thành Hàm Dương rất đẹp Lầu cát sang sát nhau Hai bên đường hoặc thắp đuốc Đèn lồng sáng trưng Còn có cả những quầy bán hàng rong rải rác khắp nơi. Đường đi tấp nập, đông đúc, tiếng ra hoàng không ngớt, tạo nên khung cảnh vui vẻ nhộn nhịp và phùng vinh của thành này. Tự thanh cảm thấy tự như trong nháy mắt, bản thân đã xuyên về thời cổ đại, quả thật là tương phản hoàn toàn với suy nghĩ của hắn. Trong tưởng tượng của tự thanh, ở nơi nơi trong quỷ vực đều âm trầm quỷ khí, chém giết khắp chốn và không hề có tình người. Giữa bọn họ chỉ có sự lừa gạt, tự như cách sinh tồn của giả thú mà tranh đấu sống chết. Không ngờ quỷ vực có thể thiết lập nên một nền văn hóa độc đáo tới vậy. từ thanh còn phát hiện ra, tuy bản thân là quỷ, nhưng bọn họ không hề dùng danh xưng của mình là quỷ, mà lại dùng những danh xưng giữa người với người. Tự thanh lắc đầu tự diễu, tự trách bản thân không suy nghĩ sâu xa hơn chút. Dù sao thì quỷ ở quỷ vực này lúc trước, Đều là từ nhân gian mà tới Ngoài trừ đặc điểm về tuổi thọ không giống Thì bọn họ chẳng khác với người bình thường là bao Chẳng qua là nhân tộc yêu ma Hóa những thứ mà bọn họ không biết rõ Và sợ hãi lên mà thôi Thấy tự thanh ngẩn người Thượng quan nhang cười hỏi Nhìn nét mặt này Thì chắc đây là lần đầu anh tới đô thành Sao? Có phải rất kinh ngạc hay không? Thành Hàm Dương phồn hoa đô hội So với nơi biên giới đế quốc cùng cực nghèo khó kia Quả đúng là một trời một vật Hỏi một đằng Từ thanh trả lời một nẻo Ở biên giới kia Khắp nơi đều có sơn thạc thổ vĩ Bọn họ vô pháp vô thiên Xem mạng người như cỏ rác Những dạ quỷ mới tới không có chốn nương thần Nên suốt ngày chỉ biết lo lắng hải hùng Chỉ sợ ngày nào đó sẽ hồn phi phát tán Đâu thể giống như ở đây Sống cuộc sống vô ưu vô lo Thì thoảng còn có thể đi chơi hội đèn lồng vào ban đêm Thượng quan nhang im lặng rồi lên tiếng Không phải anh cũng là thổ phỉ cướp bóc sao Vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra lời này Ở đây cũng không có tốt đẹp nhanh tưởng đâu Nơi nào cũng sinh tồn theo quy tắc mạnh được yếu thua thôi Nếu như không có thực lực Dù bị đánh chết trên đường Thì cũng chẳng ai thèm đoái hoài đâu Thượng quan nhang giáo giác nhìn xung quanh Rồi nhỏ giọng nói tiếp Tôi nói này Anh phải tém tém lại chút đi Đừng tùy tiện phạm án ở đây Dạo này quỷ vực mở hội thi đấu Nên có rất nhiều cao thủ ẩn nấp Coi chừng đắc tội với bọn họ Thì anh không xong đâu Tôi biết rồi tôi đâu có ngốc Sao có thể gây án ở đây được chứ Nghe từ thanh nói vậy Thường quan nhang mới thở vào một hơi Cô chỉ sợ bọn họ nhất thời nóng nảy Mà gây ra chuyện lớn Thì thật không hay ho chút nào Đến lúc đó Bọn họ bị xử như nào cũng không sao Chỉ mong là đừng liên lụy tới cô. Tôi đưa anh đi tìm quán trọ để ngủ lại trước. Sau khi về nhà sắp xếp xong, hai ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón các anh. buổi tối không hề tẻ nhạt, tự thanh có cơ hội đi dạo khắp nơi. Hắn phát hiện, Thành Hàm Dương không cấm đi đêm trên đường. Hơn nửa đêm rồi, nhưng khắp nơi vẫn thấy được quỷ đi chơi. buổi chiều ngày thứ hai, Thượng quan nhang đội mũ che đầu màu đen đi vào quán trọ, tới thẳng gian phòng của Từ Thanh. Sau khi cởi áo choàng, cô đưa cho Từ Thanh một túi tiền. Đây, đây là 5.000 tiền đặc cọc mà anh muốn, nhưng vì số lượng lớn hắc tinh mang đi không có tiện, nên tôi đổi thành tử tinh cả rồi. Từ Thanh mở túi, từng viên tinh tệ màu tím huyện bí kia đập vào mắt, hăng đếm một lượt, tổng cộng là 50 viên, không thiếu viên nào. Tôi vừa biết được là tối nay Tô Đạo sẽ tới Yến Tân Lâu Lúc đó anh chờ hắn ta ra ngoài Rồi tùy thời cơ mà hành động Không cần biết tối nay có thành công hay không Chỗ này cũng không thể nào ở lâu được Lát nữa trả phòng xong Thì tôi sẽ cho anh địa chỉ Anh tới đó ở tạm vài hôm Thượng Quang Nhan lấy ra Hai bức tranh chân dung Người trẻ tuổi là Tô Đạo Già là hộ vệ của hắn Lúc đó đừng nhầm lẫn Còn nữ hộ vệ của hắn ở kỳ oán linh trung dai Anh có nắm chắc được không Nếu không được Thì cứ rút lui tôi không trách anh Từ thanh cười khổ Lúc đó cô nói thế nào Sao tự dưng lo đô ra một oán linh trung dai Vấn đề này khó giải quyết hay sao Không khó Chỉ là tôi cảm thấy bị lừa mà thôi Tôi cũng chỉ mới biết được tin này Nếu như muốn lừa anh Thì tôi làm gì phải nhắc nhở anh thường quan nhang tỏ ý xin lỗi nhưng chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của tôi sau khi quay về tôi sẽ đền bù cho tự thanh tỏ ra ngừng ngùng như vậy không được đâu thôi cút đi anh nghĩ cái quái gì chứ nhìn ánh mắt này của hắn thượng quan nhang cũng thừa hiểu tâm tư sống xa kia của hắn rồi đây là địa chỉ và chìa khóa lắc anh tự qua tôi đi trước đây thấy cô khoác áo tràn lên để chuẩn bị rời đi Từ thanh không nhịn được hỏi. Tuyệt kỷ mà cô hứa với tôi khi nào mới đưa cho tôi. Sau khi thành công vụ này thì quay về tôi sẽ đưa cho anh. Từ thanh xem như đã hiểu. Đây là cô ta đang muốn kiểm nghiệm thực lực của hắn. Giết được tô đạo thì có thể nhận được tuyệt kỷ. Ngược lại thì không cần bàn tiếp. Dù lúc trước giao kèo không phải như vậy thì từ thanh còn có thể nói thêm điều gì. Ai là người ta bối cảnh thâm sâu mà. Thành Hàm Dương rất lớn, đa số cũng phải tầm hai ba vạn. Tự Thanh trả phòng xong thì tới địa chỉ mà Thượng Quang Nhan đưa cho. Hơn một tiếng sau hăng tới căn nhà nhỏ ở Thành Bắc. Nhà chỉ có mấy viện nhỏ, vài gian phòng chắc cũng chỉ là thuê tạm thời. Sau khi xếp xong hành lý Tự Thanh mua một cái bản đồ để biết thêm về đường đi lối lại. Buông giết tô đạo không khó cái khó là chạy trốn kia kìa. Ngoài trừ lão già oán linh kia ra Còn có lính tuần tra trong thành Càng bất lợi hơn Đó là từ thanh không dám giết những tên lính quen này Nếu giết thì chính là khiêu khích quyền uy của quan lại Như vậy thì tới thượng quang nhang Cũng không thể che chở cho hắn được Tôi đến, trăng lên tiếng người náo nhiệt bên trong Yến Tân lâu vọng ra Hôm nay tô đạo đặt bao hết chỗ này Cô ý mời những người tham gia thi đấu tới Là vì muốn thu mua bọn họ những người này đều là thiên tài ở khắp nơi quy tụ về thí lực trong nhà lại không hề yếu kém nếu như có thể lùi kéo được bọn họ thì sẽ giúp ích rất lớn cho hắn ta tới nửa đêm tại một góc tối cách Yến Tân Lâu tầm trăm mét Từ Thanh ngồi xổm nơi góc tường tức mình nói đám khốn kiếp này nhậu nhặt gì mà lâu thế không biết nốc rượu cho lắm để đến kịp giờ đầu thai hay gì Hắn đợi ở đây được mấy tiếng đồng hồ rồi Vậy mà vẫn chưa thấy tô đạo ló mặt ra Ngược lại còn có thêm khách đi vào Nhìn bóng đêm ngày càng lui dần Từ thanh có hơi lo lắng Chẳng lẽ hôm nay hắn phải từ bỏ tại đây Nhưng sợ khó mà ăn nói được với thượng quan nhang Lát nữa trời sáng rõ Trên đường sẽ càng thêm đông người Nên không thể xuống tay được nữa Nhiều nhất là một tiếng sau Nếu mục tiêu chưa xuất hiện Thì hắn chỉ đành phải rút quân Chỗ mà hắn đang nấp là góc tối Trong con hẻm nhỏ Nếu người khác không nhìn kỹ Thì chắc chắn không thể nhận ra Thế nhưng sau khi trời sáng Chỗ nấp này liền vô dụng Nháy mắt một tiếng nữa trôi qua Vẫn chưa thấy tô đào đâu Từ thanh thở dài Đứng dậy để chuẩn bị rời đi Thì một đám lính tuần tra đi qua Khiến hắn phải quay về chỗ nấp Đột nhiên lọt vào mắt từ thanh Là hai gương mặt quen thuộc qua tranh kia Không phải tô đạo thì là ai Cùng lúc này bên phía thượng quan nhàng Cũng không hề nhàn rỗi Từ sau bữa cơm chiều Cô đã vào phòng chờ Ấm trà trước mặt Không biết đã thêm nước bao nhiêu lần Chỉ thấy màu nước đã nhạt Không khác với nước trắng đun sôi là bao Thế nhưng cô vẫn không nhận ra Cứ thế nâng ly lên Rồi tự uống tự lẩm nhẩm Hẳn là việc đã xong kha khá rồi Thượng quan nhang đứng dậy Chỉnh trang quần áo rồi thổi tắt nến trong phòng Sau khi ra khỏi cửa Cô một mình đi tới tòa biệt viện cụ phủ Còn chưa tới nơi Một bóng đen đã lặng lặng xuất hiện Rồi ngăn trước người cô Thật xin lỗi tiểu thơ Cô không thể vào Người đàn ông che nửa mặt Nhìn không rõ được tuổi tác Thế nhưng nghe tiếng cũng có thể đoán được đại khái Có vẻ như không còn trẻ Đây là ám vệ của thượng quan gia Tôi hiểu quy tắc mà, chú cứ vào báo cho nhị tỷ một tiếng là tôi có chuyện đi tìm tỷ ấy." Người phía trước khẽ gật đầu rồi vẫy một bóng đèn khác từ trên nóc nhà xuống. "Cậu đi xin phép nhị tiểu thờ Nó là có tứ tiểu thư xin tới gặp." "Dạ vâng." Thượng quan nhang không hề vội vàng, cứ như vậy đứng chờ. Ở thượng quan gia, với quyền hạn này của cô thì tới nhiều nơi cũng cần phải xin ý kiến rồi mới được vào trong. Lực lượng cảnh vệ của biệt viện trước mắt này Không kém với bên phía gia chủ là bao Mình mới ngoài sáng Đã có tới 2 oán linh Và hơn 20 lệ quỷ Còn trong tối thì không rõ số lượng Thế nhưng chắc chắn không hề ít hơn So với ngoài sáng Xét về thế hệ người trẻ Ở thượng quan gia Có được loại phục vụ kiểu này Chỉ có một người là nhị tiểu thơ thượng quan tuyết Không lâu sau Hồ vệ lại xuất hiện Cung kính nói Nhị tiểu thơ, mời tiểu thơ vào trong. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Thượng Quang Nhan đi vào biệt viện. Đi qua hành lang và sân vườn mới tới cửa phòng của Thượng Quang Tuyết. Đang muốn gõ cửa thì bên trong đã truyền ra tiếng nói. Không cần gõ nữa, cứ vào đi thôi. Năm nay Thượng Quan Tuyết đã tầm 24-25 tuổi, già trắng như tuyết, xinh đẹp tựa như hoa, là một nữ thần băng thanh ngọc Khiết nổi tiếng của thành Hàm Dương. Lúc này cô chỉ mặc một bộ đồ ngũ mỏng, tóc dài xóa ra, xóa tới mông, giá người như ẩn như hiện dưới lớp vải. Nếu như để người đàn ông nào thấy được cảnh này thì chỉ sợ là không kềm chế được mà phun máu mũi. Sẽ bất chấp cả việc cô là dị tiểu thơ của thượng quan gia mà làm ra một số chuyện không bằng cầm thú mất. Thấy thượng quan nhang đi vào, thượng quan tuyết nhấp một miếng trà xanh rồi thản nhiên nói. Muộn như vậy rồi mà muội còn tới, nào, nói đi, có việc gì cần giúp. Tỷ à, muội cho người đi giết Tô Đạo rồi. Thượng Quan Nhan không lòng vòng, thẳng thắng nói. Choang, chén trà trong tay bị bóp nát, sắc mặt Thượng Quan Tuyết ngưng trọng, sau đó nổi giận. Chuyện xảy ra khi nào? Mới tối nay. Thấy Thượng Quan Tuyết đứng dậy định thay đồ thì Thượng Quan Nhan ngăn. Tỷ không cần đi đâu. Nếu như thành công thì bây giờ tô đạo đã chết rồi Còn không thành công Vậy thì chứng tỏ tô đạo đã không sao Thế vì tại sao phải mất công tỷ đi một chuyến Thường quan tuyết nhìn thường quan nhang Rồi lạnh lùng nói Mụi đúng là to gan Cũng dám cho người đi hành thích người khác rồi Nếu vậy thì còn tới tìm tỷ để mà làm gì Mụi muốn nhờ nhị tỷ giúp đỡ Để bảo vệ sát thủ lần này Thượng Quang Nhan hiểu rõ dù cho lần này Từ Thanh có giết được Tô Đạo đi chăng nữa thì hắn cũng không thể chống đỡ được với sự trả thù sau này của Tô Gia. Với khả năng của Tô Kiếp thì nếu muốn tìm hắn đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thượng quan Tuyết bị chọc giận tới bật cười. Vậy mà lại là chuyện này, một sát thủ mà thôi, cần thiết phải vậy sao? Hắn còn trẻ, chưa tới 20, bây giờ là người của muội rồi. Thượng Quang Tuyết kinh ngạc Lần này chỉ có mình hắn đi thôi sao Dạ Hộ vệ của Tô Đạo có thực lực như nào Án Linh Trung Giai Thượng Quang Tuyết trầm mặt không nói Sau đó mới lên tiếng Nếu như hắn có thể giết được Tô Đạo Vậy thì ngày mai Mùi dẫn hắn qua viện gặp tỉ Thượng Quang Nhan khẽ thở dài Ây nấy nói Dạ thật xin lỗi đại tỷ Mùi làm phiền tỷ rồi Mùi đó Đúng là phiền phức trời ban cho tỷ trong kiếp này rồi. Thượng quan Tuyết lắc đầu thở dài. Ai bảo tỷ là tỉ rụi của mũi chứ? Ai bảo tỷ là tỷ ruột của mũi chứ? Mũi không tìm tỷ thì đi tìm ai? Dòng giỏi thượng quan gia đông đảo, thế hệ gia chủ này lại đa tình. Ngoài trừ chính thê thì còn rất nhiều tiểu thiếp. Mà thượng Quang Nhan và thượng Quang Tuyết là cùng một mẹ trước mặt người khác, thượng Quang Nhan thường gọi thượng quan Tuyết là nhị tỷ, chỉ khi nào riêng tư thì cô mới dám gọi là đại tỷ. Mẫu thân hai người chỉ là tiểu thiết, nhà ngoại cũng không có thế lực lớn gì, vậy nên từ nhỏ, vị trí của hai tỷ muội ở trong phủ không cao, lại thêm là thân nữ nhi nên càng bị bỏ bê. Đến tận năm 7 tuổi, thiên phú của thượng Quang Tuyết mới bắt đầu bộc lộ ra. Từ lúc 6 tuổi, cô đã âm thầm tu luyện Tới 10 tuổi thì đạt lệ quỷ, 18 tuổi là oán linh. Tới bây giờ, chỉ mới 24 đã là oán linh cao dài. Mà trong 10 thiếu niên thiên tài của Tân Quốc, chỉ có mình Thượng quan Tuyết với thân phận là nữ nhi được xứng tên. Cái gọi là Thơm Lây, đó là thân phận của Thượng Quang Nhan cũng được dựa vào đó mà tăng lên không ít. Lần trước, bàn chuyện hôn sự, chính là Thượng quan Tuyết lên tiếng không đồng ý gã Thượng Quang nhang cho tô đạo. Thế nhưng cuối cùng, cũng chỉ như trấn tròi đá. Thượng Quang Nhan không có thiên phú cao như tỷ tỷ mình, nên đành nhận mệnh. Bên ngoài yên tân lâu. Hai cái xác nằm trên đất lạnh. Tự thanh ném bỏ thanh kiếm dính đầy máu, rồi quay người rời đi. 15 phút trước. Đổ thốt, chủ thấy trong những thanh niên có mặt ngày hôm nay, Ai là người đáng giá nhất để cho chúng ta lôi kéo Tô Đào hơi lân lân Nói với ông già đi bên cạnh Ông ta lắc đầu nói Trừ Thẩm trùng và Triệu Hằng Thì phần đông Không có mấy tác dụng Đợi sau khi về tôi sẽ cho người điều tra thử Nếu bối cảnh của bọn họ trong sạch Thì chúng ta có thể tiếp xúc thêm Tô Đào hưng phấn nói Tôi biết mà Với cả khi nãy trên bàn rượu Có vẻ như Thẩm trùng luôn cố ý Để nhập hội cùng chúng ta Chỉ là khi đó ngại đông người Nên tôi không có nói rõ ra thôi Để ngày mai tôi tự mình đi gặp cậu ta Dù là ra điều kiện gì Thì cũng phải tóm được cậu ta Nếu được vậy Thì quả là không có gì sánh bằng Bỗng có tiếng len kèn Là tiếng gì? Ông già quay đầu nhìn Cách đó mấy mét Có một viên hấp tinh rơi xuống không ngừng lăn đi nương theo đó là bóng người hiện ra Ngày càng rõ trên đất Ngay lúc quay lại nhìn viên hắc tinh Quỷ khí chấn động Không hay rồi Ông già khi hoảng hốt Muốn đứng ra bảo vệ tô đạo Nhưng vừa quay đầu Người bên cạnh đã không thấy đâu Đổ thuốc à Chú nói xem Nếu đại ca biết tôi vì huynh ấy Mà tìm nhiều cao thủ như vậy Thì huynh ấy sẽ khen tôi như nào đây Còn phụ thân nữa Suốt ngày bảo tôi không làm nên gì nên hồn Bây giờ có kết quả cho ông ấy xem rồi đó Tô Đạo đang thao thao bất tuyệt Thì đột nhiên cảm thấy lạ kỳ Sao đổ thúc lại yên lặng như vậy Quay đầu nhìn Bốn bề đều trống không Cảnh sát vẫn thế nhưng mà không còn ai Từ thanh xuất hiện Ngay sau lưng hắn Không cần dùng tới kiếm Mà chỉ cần một tay cũng có thể bẻ gãy cổ của hắn rồi Tô Đạo mở to hai mắt Từ từ trượt xuống đất Đến khi chết hắn vẫn không biết được Ai là người đã giết mình Bên kia, ông già không thấy tô đạo đâu thì lòng trầm xuống. Đây là lĩnh vực sao? Rầm, một thân hình bay tới trước mặt ông ta. Không phải tô đạo đột nhiên mất tích kia thì còn có thể là ai? Công tử, công tử! Ông ta ôm sát tô đạo thử gọi muốn đánh thức hắn nhưng mà thật đáng tiếc đáp lại ông ta chỉ là sự tĩnh lặng tơi đáng sợ. Đừng gọi lớn như vậy Đã gần sáng rồi Làm thế không phải sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ Của nhiều người khác lắm sao Từ thanh xuất hiện cạnh góc tường Hạ giọng nói Giờ hắn đang mang theo một chiếc mặt nạ hồ ly Đã mua được ở chợ đêm hôm qua Nghe được lời nói châm chọc này của hắn Hai mắt ông già như nảy lửa Người trước mặt này có thể dùng được lĩnh vực Vậy nên ông ta chắc chắn Không phải là đối thủ của hắn Ông ta đang muốn la lên để thu hút sự chú ý của lính tuần tra nhưng từ thanh không hề cho ông ta cơ hội đó trong nháy mắt từ thanh đã tới trước mặt ông già kiếm rời khỏi vỏ còn đem theo cả tiếng xe gió chém thẳng tới chỗ ông ta ánh sáng cho lá tỏa ra ông già nhanh chóng đấm ra một quyền để chặn đường kiếm này thế nhưng cảnh tượng tay đấu kiếm không hề xảy ra như trong tưởng tượng chỉ thấy khi nắm đấm của ông già tới gần với kiếm của từ thanh thì hắn lại đột ngột biến mất. Vì tự thanh đột nhiên tránh vào lĩnh vực, nên quyền này của ông ta đánh hụt. Không đợi cho ông ta kịp phản ứng tiếp, từ thanh lại tiếp tục xuất hiện sau lưng ông ta. Phập! Ông già bị từ thanh đánh lén, chén một kiếm linh lưng, rồi bị đánh bay ra ngoài. Sau khi tiếp đất xong, còn nôn ra một ngụm máu. Nếu không phải có mặt một pháp khí bảo hộ hàng trung phẩm, thì có thể kiếm này đã chém ông ta thành hai khúc rồi. Nhưng cho dù là vậy, thì ông ta cũng không tránh khỏi kết cục bị thương nặng. Không cần cởi đồ cũng biết, kiện hộ pháp kia đã nứt vỡ. Không dám ở lại lâu, ông ta dựa vào sức đẩy khi nãy từ kiếm của Từ Thanh, mà bỏ chạy theo hướng ngược lại. Từ Thanh không thể để vụt mất con mồi này được, vậy nên hắn đuổi theo. Thấy sắp ra tới đầu phố mà ở xa, còn truyền tới bước chân đều đặn như diễn tập kia là lính tuần tra ông ta mừng rỡ đúng là trời không tuyệt đường kẻ muốn sống cứu mạng có thích khách ông ta dường như dùng hết số sức lực còn lại để gào thét câu này giữa hai người còn cách nhau hơn 10 m ông già chạy ra tới đầu phố thấy binh lính đứng cách đó không xa thì gọi to có người muốn giết còn chưa nói hết Thì Từ Thanh đã tới gần sau lưng ông ta Vung ra một kiếm ở khoảng cách 3-4 mét Kiếm khí lấy lên Thân mình ông già kia bị chém rứt đôi Không chờ cho binh lính kịp đi qua Từ Thanh tăng tốc rời đi Hắn vừa cất bước Thì đã có binh sĩ thổi còi Những binh sĩ ở 7-8 con phố gần đó Những binh sĩ ở 7-8 con phố gần đó Lập tức chạy tới Tiếng còi vang xa Một bóng đen nhanh chóng di chuyển Chưa đầy nửa phút sau đã tới được hiện trường Nhìn thấy người đó Tất cả binh sĩ đều cung kính Quỳ một gối xuống tham kiến tướng quân Người được gọi là tướng quân này Có thân hình cao to Ánh mắt kỳ nghị Mặc áo giáp đen bên trong Và vặt áo khoác đỏ bên ngoài Đây là thủ lĩnh bảo vệ hoàn thành của đại thần Tên là Chu Ngao Ai vừa thổi còi cảnh báo Có chuyện gì xảy ra Chương Ngao nhìn thi thể nằm trên đất Trầm giọng hỏi Khởi bẩm tướng quân là tôi thổi còi Vừa nãy có một nam tử đeo mặt nạ hồ ly Đã truy sát người này ngay trên con đường lớn Khi chúng tôi chạy tới Thì đã thấy người này chết rồi Chương Ngao lạnh lùng hỏi Nếu là đeo mặt nạ Vậy sao người biết hắn là nam Bình sĩ thầm thang không ổn Mồ hôi lạnh túi ra ấp úng đáp thuộc hạ thuộc hạ nhìn ngoại hình của hắn còn cả còn cả từ quần áo để mà đoán nói như vậy nghĩ là nếu như một nữ nhân nịt ngực sau đó khoác lên nam trang đeo mặt nạ thì người cũng sẽ nói đó là nam nhân sao dạ thuộc hạ biết sai rồi tự phong đoán thông tin nên cam nguyện trừ phạt binh sĩ biết tính tình của chương ngao dám giả hoạt trước mặt anh ta thì hậu quả sẽ càng thê thảm thà rằng tự nhận tội trước Thì biết đâu còn được khoan hồng Sau khi quay về Thì tự đi lĩnh phạt 20 gậy đi Dạ vâng Bên sĩ thở vào một hơi 20 gậy thì cắn răng vẫn chịu nổi Cùng lắm là nằm liệt tầm 4-5 ngày mà thôi Chuông Ngao nhìn đám người Rồi lạnh lùng nói Đừng chỉ nhìn thôi Mà đã đưa ra kết luận rồi Cũng đừng áp đặt suy đoán của mình Thành kết quả chắc chắn Mấy người không phụ trách điều tra Nên có gì không cần nói cũng không phải nói Nếu bởi vì sự sai sót Trong khẩu cung của mấy người Mà làm tăng độ khó của vụ án Thì trách nhiệm đó ai sẽ gánh đây Đây là trường hợp đầu tiên Cũng như cuối cùng tôi chấp nhận Nếu lần sau có ai tái phạm Thì sẽ chém không thà Nghe lệnh của chương ngao Các binh sĩ đều quỳ rạp xuống Trong lòng thấp thỏm không yên Bẩm tướng quân Trong ngõ gần đường lớn kia Còn có một thi thể nữa Nhìn có vẻ um... Lính tuần tra này đang định nói tiếp Xem ra Hai người chết có quan hệ với nhau Thế nhưng vừa mở miệng Đã không dám tiếp lời Vết xe còn mới nguyên loại vừa có lệnh ban xuống Vẫn nên là nói việc mình phát hiện ra thi thể là được rồi Sắc mặt chư ngao vẫn bình thản Thành hàm dương này Ngày nào mà chẳng có người chết Cũng chỉ là dân chúng bình thường Và mấy tên lưu manh đường phố anh ta cũng không thèm quan tâm mấy cái này biết được người chết là ai chưa dạ là dị công tử của Tô Gia Tô Đạo sợ chương ngao không biết hắn binh sĩ bổ sung thêm ca ca của cậu ta là Tô Kiếp ồ ngay được tên Tô Kiếp gương mặt chương ngao biến đổi danh tiếng của Tô Kiếp trong 2 năm nay có thể nói là lên như dìu ngập gió một thế hệ thiếu niên thiên tài Không ngờ hôm nay lại có người dám giết em trai của anh ta Tôi đây lại muốn xem thử Rốt cuộc là thần thánh phương nào Mà dám làm như vậy Đã xác định được thân phận của Tô Đạo Nên thi thể còn lại cũng không khó nhận biết Vì tối hôm trước Tô Đạo đã mời nhiều khách như vậy Nên sau khi nghe ngóng được Chương Ngao rất dễ Đã tìm tới được Yến Tân Lâu Dựa vào tin tức mà Yến Tân Lâu cung cấp Lào giả kia là Đỗ ưng Hồ vệ của Tô Đạo Ông ta là một oán linh Chỉ một buổi sáng đã điều tra được rất nhiều Rõ ràng rồi Nguyên nhân gây án có thể là âm mưu báo thù Được chuẩn bị từ trước Chỉ là không rõ động cơ của hung thủ là như nào Mạnh mối duy nhất Đó chính là hung thủ khá cao Có đeo mặt nạ Sau khi quay về Từ Thanh không nghỉ ngơi Mà chuẩn bị trước Để đợi thượng quan nhang tới Nếu như cô ta nuốt lời Vậy thì hắn chỉ có thể chạy trốn trước Rồi tính tiếp Mặt trời lên cao Cửa lớn của nhà vang lên tiếng gọi cửa dồn dập từ thanh nắm chắc thành kiếm trong tay Nhìn chăm chăm về phía cổng Rồi ra hiệu cho mã hán ra mở cửa Là tôi Vừa tới gần cửa Thì mạ hán nghe được tiếng nói của thượng quan nhang Cầm theo đồ quan trọng Rồi đi theo tôi Thượng quan nhang mang mặn Thượng quan nhang mang mạng che mặt màu trắng, vội nói. Mấy người từ thanh cầm tiền rồi đi theo thượng quan nhang luôn, không cầm theo bất cứ đồ đạc nào khác. Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy có hai chiếc xe ngựa chờ sẵn ở bên ngoài, ngoài ra còn có bốn năm người đang đứng gần đó. từ thanh ngồi cùng xe với thượng quan nhang, ba người mà hán ngồi xe còn lại. Sau khi bọn họ rời đi, những người kia đi vào nhà dọn dẹp sạch sẽ dùng chiếu. Sàn nhà và bệ cửa sổ Để chắc chắn rằng Sẽ không để lại một dấu chân hay sợi tóc nào nữa mới thôi Không chỉ vậy Đến ấm trà, chén và quần áo Mà bọn người từ thanh từng dùng qua Cũng đều bị cầm đi Vừa lên xe ngựa Thượng Quang Nhan đã nói La Hầu à Chuyện lần này quả thật rất là cảm ơn anh Anh không biết đâu Việc này như cái gai mọc trong lòng tôi đã lâu rồi Sớm không thở nổi Nhận tiền thì làm việc Đây là chuyện nằm trong trách nhiệm mà thôi Cô không cần cảm ơn tôi Chỉ cần tuân thủ đúng giao hẹn của chúng ta là được rồi Thượng quan nhang không dám tiếp tục chủ đề liên quan tới tiền nữa Nên tranh thủ chuyển chủ đề Bây giờ cô đã nghèo lắm rồi Tiền đặt cọc cho từ thanh hôm qua Là đã phải bán đi mấy đồ trang sức mới gom đủ Bây giờ hãy còn thiếu hơn 4 vạn hắc tinh Còn đánh chết thì cô cũng không lấy ra được số tiền lớn như vậy Này, không phải là cô muốn quịt nợ đấy chứ Tự thành thấy nét mặt thượng quan nhang khi nhắc tới tiền Liền thay đổi nên hỏi Tuyệt có hơi chột dạ Nhưng thượng quan nhang vẫn mạnh miệng nói Sao có thể như vậy được Lần này tới tìm anh là để thực hiện đúng lời hứa mà Không phải khi trước anh đồng ý là nhận tuyệt học hay sao Hôm nay vừa hay đúng ngày tôi sẽ giao cho anh luôn Ồ, vậy thì chúng ta đang đi đâu Sao bọn người Vương Triều Mã Hán Lại không đi chung với chúng ta Tự thanh thấy được Hai chiếc xe tách ra hai hướng khác nhau Thì nghi hoặc hỏi Anh đừng lo Bọn họ sẽ về nhà tôi trước Còn giờ tôi đưa anh đi tìm tỷ tỷ Để tỷ ấy dạy anh tuyệt học Cô đưa thẳng cho tôi Không phải là được rồi sao Còn làm gì phải phiền phức như vậy Thượng quan nhang tức giận nói Anh tưởng tuyệt học Là rau cải trắng hay gì Mà tùy tiện luyện cũng thành công Và lại cái đó chỉ có thể truyền miệng Chứ không thể ghi chép trên giấy được Mà có ghi thì chắc gì anh đã đọc hiểu Bị thượng quan nhang châm chọc Từ thanh cũng không tức Dù sao bị nói vài câu Thì có chết ai đâu Hơn nữa từ lời của cô Thì hắn còn đoán ra được một số chuyện Xe ngựa đi chậm Không biết đã trôi qua bao lâu Nhưng phải tầm giữ trưa Bọn họ mới tới nơi Nơi mà thường quan nhang đưa từ thanh tới là vườn mai Tuy gọi là vườn Nhưng nó không khác với những điện trang rộng lớn kia là bao Từ thanh đi vào Thấy khắp nơi toàn là hoa mai Thế nhưng có rất ít người ở đây Khung cảnh bình đạm, thanh tĩnh Dù nhìn thấu được ý nghĩ của hắn Thường quan nhang giải thích Đây là được người khác tặng Nên tỷ tỷ của tôi không hay tới Vậy nên thường thường chỉ có vài người phụ trách dọn dẹp ở đây thôi Thừa Thanh phát hiện ra một điều thú vị Đó là Thượng Quang Nhan Sẽ luôn tận dụng cơ hội để khoe khoan tỷ tỷ mình Nên hắn không nhìn được hỏi Tỷ tỷ cô là ai? Nghe giọng điệu này của cô Thì có vẻ như rất lợi hại Cô ấy có mạnh được như tôi không? Thượng quan Nhan lường hắn một cái Rồi cao ngạo nói Không phải là tôi coi thường anh Thế nhưng nếu tỷ tỷ tôi ra tay Thì có thể đánh được một lúc Năm người như anh đó Là kiểu dùng một tay để mà đánh Nghe vậy Từ thanh bật cười Đúng là cóc muốn làm cậu ông trời Khẩu khí thật là lớn Không phải khoát lát nhưng lớn như vậy rồi Mà trong đám người cùng lứa Chưa từng có ai dám nói chỉ dùng một tay Là có thể thắng được tôi đâu Thường quan nhang thấy từ thanh So sánh mình với con cóc Thì ức chế không tả được Cô cố, cố kìm lại khiến cả mặt đều đỏ lên Có so sánh như anh không hả Nếu như thật sự tôi có thể dùng một tay để đánh thắng cậu thì sao? Một tiếng nói truyền đến cách đó xa cả trăm mét. Thượng Quang Tuyết bình tĩnh nhìn Từ Thanh rồi nói Lợi hại nha, khoảng cách xa như vậy mà cũng có thể nghe rõ một một cuộc trò chuyện của họ. Từ Thanh tự ngẫm muốn làm vậy thì khả năng khống chế phải cực kỳ mượt mà. Với trình độ hiện nay hắn không làm được như cô ta. Tử Thanh bước tới trước mặt Thượng quan Tuyết, nhìn cô gái mỹ miều trước mặt mình rồi cười khẽ nói. Tôi mới không tin đâu. Ồ, vậy thì chúng ta đặt cược nha. Thượng quan Tuyết đề nghị. Cược gì? Tôi nghe Tiểu Nhan nói. Cậu là khách của con bé. Giờ chúng ta điều chỉnh một chút. Nếu như cậu thua thì phải dứt khoát bán thân và ở cạnh con bé trong vòng 50 năm. Tử Thanh thập giật mình. Dòng điệu yếu đi hẳn Hắn chột dạ Vậy nếu cô thua thì sao Nếu thua tôi sẽ cho cậu Hai môn tuyển học và 10 vạn tử tinh Cậu thấy như thế nào Nghe được điều kiện này của cô Từ thanh cười ha ha Cô đang tự nguyện dâng tiền lên cho tôi hay sao Đừng có nhiều lời Có cực hay không thì anh nói đi Thượng quan nhang chen vào Phách lối nói Bây giờ cô còn thiếu của từ thanh Hơn 4 vạn hát tinh nữa Nếu như hắn thua dưới tay tỷ tỷ Thì sẽ phải ký khế ước bán thân cho cô Vậy số tiền kia Cô cũng không phải trả mà làm gì Tôi không cược Từ thanh lớn tiếng nói Hắn đâu có ngu Mặc dù không biết tỷ tỷ của thượng quan nhang Có là lịch gì Thế nhưng cô ta chắc chắn biết thông tin về hắn Bây giờ lại còn ăn nói Tự tin như vậy Một tay là đánh thắng hắn Nếu không chắc chắn thì sao cô ta nói như vậy được Ê nẹ, La Hầu à, anh có phải là đàn ông hay không? Đúc trước còn phách lối lắm mà Vậy mà dám nói tôi là cóc, tôi thấy anh mới là cốc đó. Tự Thanh không thèm quan tâm Thượng Quang nhang nói gì. Hắn sống chết, không đồng ý, cá cược. Dù sao thì da mặt hắn cũng đủ dày, không có thẹn. Thượng quan Tuyết trầm tư một hồi, rồi nói. Tôi cũng nghe Tiểu nhang nói con bé đang còn thiếu tiền cậu. Vậy thì như này đi, giới hạn bằng một chiêu. Xong một chiêu... Thì từng chiêu tiếp theo, mỗi chiêu tôi cho anh một vàng hắc tinh Còn nếu như ngay chiêu đầu mà không đỡ được, thì số tiền kia coi như trả hết nợ. Từ thanh cân nhắc, hắn có lĩnh vực, đỡ một chiêu của cô ta không thành vấn đề. Được rồi, tôi đồng ý. Thượng quan tuyết nhét miệng cười, không sợ bị người khác đặt mất lợi ích, chỉ sợ người không mắc mưu của ta thôi. Sau khi cho người làm lui hết, thượng quan tuyết cầm một thanh cổ kiếm màu đen đứng đó. Đã nói trước rồi, nếu như không chịu được thì cứ lên tiếng tôi sẽ thu tay. Từ thanh lắc đầu khẽ cười nói. Yên tâm, cô cứ động thủ đi, tôi không sao. Nắm trong tay lĩnh vực, nên ngay từ lúc đầu đã chắc chắn là bất bại. Việc hắn từ chối đánh cùng cô ta khi nãy chẳng qua chỉ là vì khiêm tốn mà thôi. <cười> Tưởng rằng anh đây dễ bắt nạt lắm hay sao? thường quan tuyết cầm kiếm sắc mặt nghiêm túc, khi thế tan vọt. Giữa người đứng gần cô lúc này đã sắp bị áp lực đè nén cho không thể nào hô hấp được. Từ thanh nheo mắt, cảm giác không tốt rồi. Thân thể hắn lúc này như đeo thêm trì, không thể động đầy được. thường quan tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ. Đồng thời, một giải lụa trắng dài cả mấy chục mét lao thẳng về từ thành Tốc độ cực kỳ nhanh, từ lúc rút kiếm cho tới lúc chém ra và giải lụa kia lao tới trước mặt từ thành Tất cả đều như xảy ra trong nháy mắt. Không dám cứng đối cứng với cô, tựa thanh mở lĩnh vực ra để chuẩn bị trốn. Nhưng khiến hắn đứng hình, đó là lĩnh vực của hắn bị phá nát. Thứ kia như chém vào đậu phụ, sắc ngọt mà xuyên thủng qua lĩnh vực của hắn, xông tới trước mặt tự thanh. Lĩnh vực đã vỡ, trong lòng tựa thanh nóng như lửa đốt. Hắn mở ý nghĩ, lại tạo lĩnh vực lần nữa. Rầm! Tựa thanh bay ra ngoài, Sau khi bị đánh cho quỳ xuống đất Thì còn bị kim khí quét bay ra xa Những 7-8 mét Bây giờ trong người hắn Kim khí của Thượng Quang Tuyết đang tung hành ngang dọc Phá hư lục phủ ngũ tạng của hắn Từ thanh phải dùng hết lực lượng quỷ khí còn lại Mới có thể miễn cưỡng trấn áp được nó Khi nãy chỉ một thời gian ngắn Mà kim khí của Thượng Quang Tuyết Đã phá liền hai lần lĩnh vực của hắn Nếu không phải vào lúc nguy hiểm tột độ kia Hắn nghiêng mình tránh được vị trí hiểm yếu Thì có khi bây giờ sắc hắn đã lạnh rồi Dù vậy Nhưng khi kiếm khí xoẹt qua Vẫn khiến cho thân thể nội tạng của hắn Nóng lên Thượng quan nhang chạy tới quan tâm hỏi hàn Này anh không sao chứ Khi nãy cô cũng thấy được Khi thượng quan tuyết chém ra kiếm đầu tiên Đã khiến cô rợn tóc gáy lên rồi Mặc dù mục tiêu của nó Không phải là mình Thế nhưng vẫn khiến cho cô run sợ không thôi Từ thanh đang định nói không sao Thì ai ngờ vừa hái miệng Máu đã học ra Dụng đỏ cả tà váy của thượng quan nhang Anh ngốc à Không phải khi nãy tỷ tỷ nói rồi sao Nếu không đỡ được thì xin tha Tỷ tỷ sẽ thu đòn về Sao anh lại cứng đầu như vậy Từ thanh vất vả đáp Là nam nhân thì không thể nói không được Còn mẹ nói chứ Ông đây cũng muốn xin tha mà Nhưng mà tốc độ nhanh quá Nên còn chưa kịp mở miệng đây Kết thúc tập 19 của bộ truyện Sinh Không Tam Mạnh Nhất Âm Ty. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.